đường 21 mắt rắn. Sáng Chủ nhật, Hamani cày trên lớp tuyết dày 6 bảy tấc để mở đường trở lại căn chòi của lão harry Harry và Ron cũng muốn đi với Hamani, nhưng mà núi bài tập làm ở nhà của tụi nó đã lại cao ngất ngưởng đến mức báo động, cho nên tụi nó đành bất đắc dĩ ở lại trong phòng sinh hoạt chung, cố gắng phớt lờ những tiếng hò reo vui sướng dâng lên từ dưới sân trường, nơi bọn học sinh đang khoái trá hưởng thú vui trượt băng trên mặt hồ đông cứng. Hoặc đi xe trượt băng Hoặc tệ nhất là bọn chúng còn phù phép cho mấy cục banh tuyết Bay véo véo lên tháp Gryffindor Và tông vô cửa sổ kêu bôm bố Ôi Cuối cùng John đã mất hết kiên nhẫn Thò đầu ra khỏi cửa sổ gào lên Tôi là vinh trưởng Và nếu có thêm một cục tuyết nào nữa tông vô cửa sổ Ui da Nó thụt ngay cái đầu vô Cái mặt bám đầy tuyết Đóng mạnh cánh cửa sổ sau lưng Nó cay đắng nói anh Fred và anh George chứ chẳng phải ai khác. cứ họ, chỉ đến trước bữa ăn trưa Hermione mới từ cân trọi của lão Hagrid trở về. Cô nàng run lẩy cặp, áo trùng ướt tới tận đầu gối. Ron ngước lên nhìn, khi Hermione bước vào hỏi: "Sao? sợ giáo án cho bác ghế hết chưa?" Hermione ngồi lọt thỏm xuống cây ghế bành bên cạnh Harry ngao ngán nói: "Thôi thì mình cũng đã cố gắng." Hermione rút cây đũa phép và cô cua, cua nó với một động tác phức tạp để cho không khí nóng phải ra từ đầu đũa, rồi chỉ đầu đũa vua áo trùng của mình, sấy cáo áo bốc hơi cho khô giáo. Bác ấy thậm chí không có trong tròi khi mình đến, mình đã phải gõ cửa ít nhất nửa tiếng đồng hồ, rồi bác ấy mới lộc cọc đi từ trong rừng ra. Harry lên, rừng cấm là nơi đông đúc những sinh vật có triển vọng khiến cho lão Haurin bị đuổi dậy. Harry hỏi, bác ấy giữ con gì trong ấy, bác ấy có nói không? Không, Hermione dầu dĩ nói, bác ấy nói bác muốn chúng mang lại cho tụi mình sự ngạc nhiên. Mình đã giải thích về mụ Umbrick, nhưng bác ấy không thể hiểu nổi. Bác ấy cứ nói là không ai có đầu óc sáng suốt lại thích học về mấy con nhím quậy hơn là con hổ dương xà. Đầu sư tử mình dê đuôi rắn. Hermione nói thêm khi thấy vẻ mặt thất hồn, thất kinh hồn vía của Harry và John Ôi, mình không tin được là bác ấy có được con hổ dương xà đâu Nhưng mà nghe bác ấy nói chuyện nếu muốn lấy được trứng của chúng thì khó khăn như thế nào Thì chắc chắn là bác ấy đã thử Mình không biết là đã nói với bác ấy bao nhiêu lần rồi Rằng bác ấy tốt nhất nên cứ dạy theo giáo án của giáo sư Robbie Blang. Mình thiệt tình không tin là bác ấy có chịu nghe tới một nửa những điều mình nói không. Mấy bộ biết không, bác ấy đang có tâm trạng buồn cười sao ấy. Bác ấy vẫn không chịu nói tại sao mà bác ấy lại bị thương tích đầy mặt như vậy. Sự xuất hiện của lão Hagrid ở bàn ăn của giáo sư trong bữa điểm tâm ngày hôm sau không được um, tất cả học sinh nhiệt liệt đòn chào đón. Một số như Fred George, Thì giống lên vui sướng, nhà ra lối đi giữa dãy bàn Gryffindor vào húp lép thức mà siết chặt bàn tay to tổ tướng của lão. Một số khác như Papati và Lavender chẳng hạn, thì liếc nhau, thì liếc nhìn nhau, dầu dĩ rồi lắc đầu. Harry biết có nhiều đứa thích học những buổi học với giáo sư Grappi Blank hơn và tệ nhất là có một góc nhỏ không thiên vị trong đầu Harry hiểu rằng điều đó gọi là lý do chính đáng. Theo quan niệm của giáo sư Grappi Blang, một lớp học thú vị không phải là một nơi mà ai đó có thể bị mối hiểm họa cắt đứt đầu. Cho nên khi Harry, Ron và Hermione cùng nhau đi đến lớp của lão Hagrid, có do trong lớp áo giày quấn, quấn kín người chống lại cái giá lạnh, tụi nó nhất định là không yên tâm chứ nào. Harry lo lắng không chỉ về cái mà lão Hagrid có thể quyết định sẽ đem ra cho tụi nó. Mà còn lo về những đứa học trò khác trong lớp Đặc biệt là Malfoy Và bè lũ của nó sẽ cư xử ra sao Nếu một Umbridge quan sát um, dự giờ chúng Tuy nhiên Khi tụi nó vất vả lội tuyết Đi về phía lão Hagrid Đang đợi ở bên kia bìa rừng cấm Ở bên bìa rừng cấm Thì vẫn không thấy thanh tra tối cao ở đâu hết Lão Hagrid vẫn không trưng ra một bộ mặt Khiến tụi nó yên tâm cho lắm Những vết bầm tím hồi đêm thứ bảy Đến bây giờ có vẻ phai lợt thành màu xanh và vàng. Mấy vết cắt dường như vẫn còn ứa máu, Harry không thể hiểu được điều này. Phải chăng lã Hagrid đã bị tấn công bởi một sinh vật nào đó và nọc độc, độc của nó khiến vết thương do nó gây ra không thể nào lành được? Đã vậy, như thể hoàn chỉnh bức tranh đáng ngại ấy, lã Hagrid còn vác theo trên vai lã một cái gì đó, trông giống như nửa con bò chết lão vừa hất đầu ra dấu về phía rừng cây âm u đằng sau, vừa vui vẻ gọi lũ học trò đang kéo đến gần. Hôm nay chúng ta làm việc ở đây có chỗ rộng rãi hơn, với lại chúng thích tối tăm hơn. Harry nghe Marvolo nói lanh lảnh với Crabbe và Goyle trong giọng nói có chút hoảng hốt. Cái gì thích tối tăm? Tụi bây có nghe lão nói cái gì thích tối tăm hơn? Harry nhớ lại cái gì. Duy nhất mà Manfoy phải đi vô rừng cấm trước đây, lúc đó thằng này cũng chẳng được gan dạ cho lắm. Harry mỉm cười một mình, sau trận quyết định, bất cứ cái gì khiến cho Manfoy khó chịu thì nó đều cảm thấy khoái chí. Sẵn sàng chưa? Lã hàng Rick vui vẻ nói, nhìn quanh cả lớp. Tốt như vậy nè, ta đã để dành chuyến đi vô rừng cấm cho học sinh năm thứ 5. Muốn các trò đi xem những sinh vật này trong môi trường sống tự nhiên của chúng Đây, sinh vật mà chúng ta sắp được học hôm nay, thuộc loại khá hiếm Ta cho rằng có lẽ ta là người duy nhất ở nước Anh tìm được cách huấn luyện chúng Manphor hỏi Sự kinh hoàng trong giọng nói của nó càng rõ rệt Thầy có chắc chắn là chúng được huấn luyện chưa đó? Đây đâu phải là lần đầu tiên thầy đem vô lớp cái đồ hoang dã, hung ác, phải không? Bọn học sinh nhà Slytherin dì dào đồng ý với Malfoy, và một số học sinh bên nhà Gryffindor trông cũng có vẻ như cho rằng Malfoy khá có lý. Lão Hagrid nhấc con bò chết trên vai lão cao thêm một chút, câu có đáp, dĩ nhiên là chúng đã được huấn luyện. Malfoy hỏi, vậy thì cái chuyện gì đã xảy ra cho cái mặt của thầy hả? Lão Hagrid tức giận nói, đừng có trõ mũi vô chuyện của người khác, bây giờ nếu trò đã hỏi xong những câu hỏi ngu ngốc thì hãy đi theo ta. Lão quay lưng lại và dài, dài bước chân vô rừng cấm, không đứa học trò nào tỏ vẻ muốn đi theo lão. Harry lướt mắt, ra hiệu cho Hermione và John, hai đứa này thở dài và gật đầu, rồi cả ba đứa đi theo sau lão Hagrid, dẫn đầu cho những đứa còn lại trong lớp. Cả đám đi bộ khoảng 10 phút thì đến được một nơi cây cối mọc san sát đến nỗi làm trời sầm lại, hệt như lúc chạm vạng tối và chẳng có một chút xíu tiết nào rơi được xuống dưới mặt đất. Lão Hagrid quảng nửa con bò chết trên vai xuống đất, cầu nhỏ vài tiếng, đứng lùi lại rồi lại quay mặt về phía lũ học trò một phen nữa. Hầu hết bọn chúng vẫn còn đang mải luồn lách qua từng gố cây để đi về phía lão. Ngoái đầu lại nhìn quanh quất một cách lo lắng như thể lo sợ bị vồ bất cứ lúc nào. Lão Hagrid nói giọng động viên, tập hợp lại, tập hợp lại quanh đây, nghe đây chúng sẽ bị mùi thịt quyến rũ nhưng dù sao cũng vẫn hú chúng tới. Vì chúng sẽ khoái lắm nếu biết rằng chính là ta Lão quay mặt lại lúc lắc cái bầu đầu bồn sờm Để hất đi mớ tóc sủ xuống gương mặt Rồi cất lên một tiếng kêu theo theo rất quái dị Vang vọng qua rừng cây âm u Như tiếng kêu của một con chim quái ác nào đó Nhưng chẳng ai cười nổi Hầu hết lũ học trò đều đã quá khiếp sợ Đến nỗi chẳng kêu lên được một tiếng nào Lão Hagrid lại cất tiếng hú Đinh tai những óc một lần nữa Một phút trôi qua Lũ học trò tiếp tục giáo giác, ngó qua vai nhau, dòm vô rừng cây một cách căng thẳng, đợi chờ bóng dáng vụt khoáng đầu tiên của một vật gì đó sắp xuất hiện, và rồi lão Hagrid lại hất đầu lần thứ ba. Rồi ưỡn bộ ngực vĩ đại ra, Harry hít cùi trò vô rôn và chỉ vào một khoảng tối trống thui giữa hai cây thủy tùng sơn xùi u mấu. Một cặp mắt lóng lánh, trắng rã và trống rỗng đang mỗi lúc một gần hơn, xuyên qua bóng tối nhờ nhờ. Và một lát sau, hiện ra một cái mặt giống như mặt rồng, có một cái cần cổ, và rồi thân hình khẳng khiu như bộ xương của một con ngựa có cánh thiệt bự màu đen tuyền nhô ra từ cõi tối tăm mu ám. Con ngựa quan sát lượng trò trong vài giây, quất vương vút cái đuôi dài đen nhánh, rồi cúi đầu xuống và bắt đầu xé thịt của con, như, của con bò chết bằng những cái răng nanh nhọn hoắt Một đợt sóng nhẹ nhõm quét qua Harry, rớt cuộc đây là bằng chứng rằng nó không hề tưởng tượng ra những sinh vật này, rằng chúng hiện hữu thật. Bác Hagrid cũng biết về chúng, nó hăng hở nhìn John, nhưng John vẫn chăm chú, nhìn nó quanh quất rừng cây. Một lát sau thì thầm, sao Bác Hagrid không kêu thêm một lần nữa? Hầu hết những đứa khác trong lớp cũng có vẻ mong ngóng một cái một cách bối rối và căng thẳng y như John vậy. Và chúng vẫn cứ nhìn ngó đâu đâu, chứ không nhìn con ngựa, chỉ đứng cách chúng... Và có vài bước Chỉ có hai đứa khác Dường như có thể nhìn thấy sinh vật này Một thằng Srythrin Mình dây đang đứng ngay sau War Đang ngó con ngựa Ăn với vẻ gớm ghiếc cực kỳ trên mặt Và Nevo Đôi mắt cậu này đang theo dõi Đường quất vun vút của cái đuôi ngựa dài đen nhánh Ô lại một con nữa đến kìa Lã Hagrid hãnh diện gieo lên Khi một con ngựa đen khác xuất hiện Từ rừng cây tối đen Xếp đôi cánh lại bằng da Sát vô cơ thể rồi cắm đầu ngấu nghiến tàng thịt Bây giờ trò nào nhìn thấy chúng thì dơ tay lên Harry hết sức hài lòng mà cảm thấy là Rốt cuộc nó sắp hiểu được bí mật của mấy con ngựa này Nên nó dơ cao tay lên Lã Hagrid gật đầu với nó Lã nói một cách nghiêm trang Ừ ừ ta biết trò có thể nhìn thấy chúng Harry à Và trò nữa hả Neville Và Manfoy chợt lên cất lên một cái giọng nhạo bán của nó Xin tha lỗi cho tôi, nhưng chính xác thì chúng ta phải nhìn cái gì kia chứ? Để trả lời, gã Hagrid chỉ vào xác uh, chết của con bò trên mặt đất. Cả lớp nhìn dững vào đó vài giây, rồi nhiều đứa há hốc miệng kêu lên kinh ngạc. Riêng Pavati thì rú lên khiếp đảm. Harry hiểu tại sao. Cái cảnh từng miếng thịt sống tự xé ra, tước ra khỏi xương, rồi tự biến mất trong không chung, tất nhiên trông hết sức kinh dị. Pavati lùi lại, đất sau thân cây gần, gần nhất, Hỏi bằng một giọng kinh hoàng, cái gì đã làm chuyện đó vậy? Nó ăn cái gì vậy? Vong mã Lão Hagrid hãnh diện đáp và Hermione thốt lên một tiếng a vỡ lẽ bên tay Harry. Lão Hagrid nói tiếp Trường Hogwarts có cả một bầy ở đây, bây giờ cho nó biết. Papati đột ngột cắt lời lão Hagrid trong cô nàng hoàng sợ hết chỗ nói. Nhưng chúng là điểm vô cùng vô cùng gỡ Chúng bị coi là đem lại Đủ loại bất hạnh khủng khiếp cho những ai nhìn thấy chúng Giáo sư Chaluni có lần nói với con Lão Hauric cười khì Không không không Đó là mê tín dị đoan thôi Nghĩa là những sinh vật này không hề suối quẩy Chúng cực kỳ khôn khéo và hữu dụng Dĩ nhiên Chúng cũng không có nhiều việc để làm cho lắm, ngoại trừ việc chủ yếu là kéo mấy cỗ xe của trường Trừ khi cụ Damredo muốn làm một chuyến đi đâu đó mà không muốn độn thổ Và nhìn kìa, lại thêm một cặp khác nữa kéo đến Hai con ngựa khác lặng lẽ tiến ra khỏi rừng cây Một con đi ngang qua chỗ Pavati đang núp, sát đến nỗi cô nàng dùng mình và ép sát vô thân cây kêu lên Con cảm thấy cái gì đó, con nghĩ là nó ở gần đây lắm Lão Hagrid kiên nhẫn bảo, đừng lo, nó không làm hại trò đâu. Thôi, tốt rồi, bây giờ ai có thể nói cho ta biết tại sao một số người trong các trò có thể nhìn thấy chúng, một số người khác thì lại không thấy được. Hermione dơ tay lên, lão Hagrid tươi cười với nó bảo, vậy thì nói đi. Hermione nói, chỉ những người nào từng nhìn thấy cái chết mới có thể nhìn thấy vong mã. Lão Hagrid nghiêm nghị nói, chính xác là như vậy, 10 điểm thường cho nhà Gryffindor, bây giờ bọn vong mã. Ahem, <cười> lão sư Umbrick đã đến, đang đứng cách Harry vài bước, lại vẫn mặc cái áo khoác và cái nón màu xanh lá cây của mụ và cái bìa kẹp hồ sơ cũng đã sẵn sàng. Lão Hagrid chưa từng bao giờ nghe tiếng tàng hắng giả vờ của mụ Umbrick nên lại lo ngại nhìn con phong mã đứng gần nhất. Rõ ràng lão có cảm tưởng là chính nó phát ra cái âm thanh vừa rồi. Ahem, ahem. Lão Hagrid sau khi xác định được nguồn gốc âm thanh ấy rồi, mỉm cười nói, ah chào. Mụ âm Rick nói bằng cái giọng to và chậm từng tiếng như mụ đã từng dùng để nói với lão. Như thể mụ đang nói với một người nào đó vừa chậm hiểu, vừa là người nước ngoài. Ông có nhận được lá thư của tôi gửi đến căn tròi của ông hồi sáng nay không? Báo cho ông biết là tôi sẽ dự giờ thanh tra lớp học của ông đấy. Lão Hagrid tươi vui đã. Ồ có chứ, rất mừng là bà đã tìm ra chỗ này. À như bà thấy đấy, hay là tôi không rõ bà có nhìn thấy không, hôm nay chúng tôi tìm hiểu về vong mã. Mụ Umbrich nói to, khung khung bàn tay quanh vành tay, và cong mặt lại, xin lỗi, ông nói cái gì? Lão Hagrid có vẻ hơi bối rối, lão nói to, ơ, phong mã, mấy con ngựa có cánh bự sự, bà biết mà. Lão vẫy vẫy hai cánh tay tổ tràng của lão một cách tràn trề hy vọng, giáo sư Umbrich nhuấn đôi chân mày của mụ lên, nhìn lão và lầm bầm ghi ghi chép chép vô cái bìa kẹp hồ sơ. Phải dùng đến ngôn ngữ bằng cử chỉ thô lậu. Lã Hagrid quay trở lại với lớp học trò và trông có vẻ hơi lung túng. À, dù sao đi nữa. Ờ, lúc nãy ta đang nói gì hả? Tỏ ra có trí nhớ ngắn hạn, kém cỏi. Một âm lầm bầm đủ to để cho mọi người có thể nhìn thấy Draco Malfoy hí hưởng ra mặt như thể được nghỉ lễ Giáng sinh trước một tháng. Ngược lại, Hermione đã thâm tím mặt mày vì phải đè nén cơn giận sôi người. Lã Hagrid ném một cái nhìn khó chịu về phía phía tấm bìa kẹp hồ sơ của mụ Amberich, nhưng vẫn dũng cảm gạt sóng gió mà tiến lên. Lão nói: À phải rồi, ờ ta đang nói với các trò làm sao mà chúng ta có được cả bầy. Ừ vậy là chúng ta bắt đầu với một con đực và năm con cái này, con này. Lão Harig vỗ vỗ vào con vong mã xuất hiện đầu tiên, tên là Tenabus, con mà ta khoái nhất là con vong mã đầu tiên được sinh ra trong rừng. Mụ Amberich chợt Nói ông ngỏng cắt ngang bài giảng của lã Hagrid, ông có biết là bộ pháp thuật đã xếp loại vong mã là thú dữ không? Trái tim Hagrid chìm xuống như cục đá, nhưng lão Hagrid chỉ cười hì hì, vong mã đâu có dữ, ừ thì chúng có thể cắn cho một cái nếu người ta thực sự quấy giày chúng. Tỏ ra dấu hiệu khoái trá với ý tưởng bạo lực, bộ Ambridge lại lầm bầm và ghi ghi chép chép trên tấm bìa kẹp hồ sơ. Lúc này, lão Hagrid đã tỏ ra hơi lo lắng một tí. Đâu có, thôi nào, ý tôi nói là một con chó cũng cắn nếu người ta trêu chọc nó, đúng không? Nhưng vong mã thì bị tai tiếng xấu, chẳng qua vì mấy chuyện chết chóc. Trước đây, người ta vẫn quen nghĩ, chúng là điểm suy khỏe. Chứ gì nữa, chẳng qua là họ không hiểu biết, đúng không? Mụ Ambrick không thèm trả lời, mụ ta đang viết nốt những ghi chép cuối cùng của mình dưới ngước lên nhìn lão Hagrid và nói, cũng vẫn bằng cái giọng rõ ta và từng tiếng chậm rãi. Vui lòng tiếp tục dạy như bình thường, tôi sẽ dạo quanh. Rồi Mụ làm điệu bộ đi dạo, Malfoy và Pansy Parkinson phát ra một cơn cười nắc nẻ, trong mụ Umbridge lại làm động tác hơn chỉ quanh từng thành viên trong lớp, trong đám học sinh. Rồi Mụ lại chỉ tay vô miệng để ngụ ý chuyện trò hỏi chúng vài câu. Lã Hagrid chừng mắt nhìn Mụ, rõ ràng là họ là lão hoàn toàn không hiểu tại sao mụ lại hành động như thể lão không hiểu tiếng anh thông thường vậy. Lúc này trước mắt nước mắt phẫn nộ đã ứa lên trên khóe mắt Hermione. Cô bé thì thầm khi mụ Amberick tiến về phía Percy Parkinson. Một mụ phù thủy ghê tởm, một mụ phù thủy độc ác ghê gớm. Tôi biết mụ ta đang làm cái gì. Đồ ác nghiệt, tàn nhẫn, đáng sợ. Lão Amberick nhọc nhằn thấy rõ để lấy lại mạch của bài mạch giảng của bài học. Ờ, đằng nào đi nữa, vậy là vong mã Ờ, thì vậy, có cả đống điều tốt đẹp về chúng Giáo sư Umbrecht đang nói với Fancy Parkinson bằng một giọng ngân nga Em em thấy em có thể hiểu được giáo sư Hagrid khi thầy ấy nói không? Giống như hamani Fancy Parkinson đang nước mắt mọc mi Nhưng đó là nước mắt nhịn cười Thực vậy, câu trả lời của nó hầu như không mạch lạc Bởi vì nó còn nhịn tiếng cười khúc khích Không, bởi vì nhiều lúc nghe giống như tiếng gầm gừ Một âm ring hí hoáy lia Viết trên tấm bìa kẹp hồ sơ Mấy chỗ không bị bầm dập trên gương mặt của lão Hagrid đỏ ứng lên Nhưng lão hành động như thể lão không hề nghe câu trả lời của Pansy Pakistan. Ơ phải, những điều tốt đẹp về vong mã Ừ, một khi đã được thuần hóa rồi Như bầy vong mã này chẳng hạn Các trò sẽ không bao giờ đi lạc nữa Chúng có ý thức về phương hướng hết sức kỳ diệu Chỉ cần nói với chúng là mình muốn đi đâu. Dĩ nhiên hết sức kỳ diệu là chúng có thể hiểu được thầy. Marfil nói lớn và cùng với Pansey, Parkinson lại hòa ra một chuyện cười hinh hích. Giáo sư Ambridge mỉm cười bao dung với bọn chúng và quay sang hỏi Neville: "Em có nhìn thấy vong mã không, Em Lom Barton?" Neville gật đầu. giọng rừng rưng, Ambridge hỏi: "Em đã nhìn thấy ai chết?" Neville nói: "Ông nội của của em." Vung bàn tay mút mít của mụ về mấy con phong mã lúc này đã xe hết rất nhiều thịt ra khỏi xương của cái xa con bò, mụ Ombrecht hỏi. Và em nghĩ gì về bọn chúng? Neville liếc sang lão Hagrid lo lắng nói, Ơ dạ, chúng cũng được. Học sinh quá xấu hổ khi phải thừa nhận, chúng sợ hãi. Mụ Ombrecht vừa lầm bẩm vừa ghi chép vô tấm bìa kẹp hồ sơ của mụ. Neville tức giận kêu lên, Không, không, em không sợ chúng. Mụ Ambrose vỗ vỗ vai Neville, nói với một nụ cười mà rõ ràng mụ cố ý định biến thành một nụ cười thông thạo, thông cảm. Mặc dù đối với Harry thì đó là một nụ cười hết sức đều cáng. Không hề hấn gì đâu. Mụ quay sang nhìn lên lão Hagrid một lần nữa và một lần nữa nói bằng cái giọng rõ to và từng tiếng chậm rãi. "À Hagrid, tôi nghĩ là tôi đã có đầy đủ để tiến hành, thầy sẽ nhận được." Mụ làm điệu bộ như lấy được một cái gì đó từ trong khu khí trước mặt nói tiêm. Kết quả thanh tra về thầy, Mụ chỉ tay vào tấm bìa kẹp hồ sơ trong 10 ngày. Mụ giơ lên 10 ngón tay nhỏ ú na ú núc rồi miệng tác ra một nụ cười Giống hệt như hàm ếch hơn bao giờ hết dưới cái nón lá xanh, cái nón xanh lá cây. Mụ sang sai vẹt đám học trò để bước ra, để lại Manford và Pansy Pakistan với những trận cười hinh hích. Mommy thì run bắn người lên vì vẫn nộ Và Neville vừa bối rối vừa buồn tức Nửa giờ sau khi lội ngược trở lại tòa lâu đài bằng những cái rãnh mà tụi nó đã tạo ra Trong tuyết trước đó Hermione nổi trận lôi đình Mụ quái ngợm, già cay nghiệt, dối trá, độc ác đó Mấy bồ có hiểu mụ đang làm cái gì không Vẫn là lập lại cái chiêu của mụ về những người lai Mụ đang tạo ra một Park Hagrid, Như một thứ quỷ khổng lồ đồng đội Và ôi, chẳng còn công bằng gì nữa Buổi học thiệt tình không giờ chút nào hết. Mình muốn nói là tốt thôi. Nếu lại là mấy con đuôi nổi thì tệ. Nhưng những con vong mã này thì hay chứ. Thực ra đối với bác Harald, tất cả bọn chúng đều hay hết. Joe nói Mua Umbrich bảo chúng là thú dữ. Còn sốt suốt ruột nói. Thì bác Harald nói rồi đó. Chúng có thể tự quản. Và mình nghĩ là một cô giáo kiểu như giáo sư Grappi Brank thường thì sẽ không dạy tụi mình về mấy con này trước khi mình lên tới bậc kiểm tra pháp thật tận sức. Nhưng mà, ừ, chúng thú vị đó chứ, đúng không? Thú vị là một số người thì không, mình ước mình có thể thấy chúng Harry hỏi nhỏ Hermione, bùng muốn à? Hermione trông hoảng hốt Ôi Harry, mình xin lỗi, không, dĩ nhiên mình không Thiệt tình là ngu hết sức mới nói một điều như vậy Harry nói nhanh, không sao đâu, đừng lo John nói, mình ngạc nhiên là có nhiều người có thể thấy chúng như vậy Có tới 3 người trong một lớp Ừ há Wesley, tụi này cũng đang thắc mắc Một giọng nói độc địa vang lên gần đó vì tiết khiến cho tụi nó nghe không rõ nên tụi nó không hay bọn Malfoy, Grabber và Gawler đang đi ngay sau lưng. Malfoy nói tiếp, mày có nghĩ là nếu mày nhìn thấy một ai đó ngủng củ tỏi thì nhờ đó mày sẽ ngó thấy chai quát khá hơn không? Malfoy và Grabber, Gawler phá ra cười ha hả khi tụi nó vượt qua bọn Harry trên đường trở về tòa lâu đài rồi tụi nó hè nhau đồng ca. Weasley là vua của chúng ta. Hai vành tai của John đỏ tiếng, Hermione nói giọng ngâm nga, vớt lở chúng, chỉ việc vớt lở chúng. Hermione rút cây đũa phép ra và thực hiện bùa phép tạo ra khí nóng một lần nữa, nhờ đó cô nàng có thể làm tan tuyết thành một quãng đường dễ đi hơn, xuyên qua vùng tuyết còn rắn nguyên, ngăn giữ tụi nó với những ngôi nhà lồng kiếng. Tháng 12 đến đem cho đám học sinh năm thứ năm nhiều tuyết hơn và số lượng bài tập về nhà cũng tới tấp hơn. Bộ phận huynh trưởng của Hermione và John Cũng càng lúc càng trở nên nặng nề Thêm khi lễ Giáng sinh đến Tụi nó bị kêu đi hướng dẫn Việc trang trí tòa lâu đài John kể Bồ phải cố mà treo dây kim tuyến lên Trong khi con yêu tinh PFS Nắm đầu dây kia Và tìm cách cuốn xiết bồ bằng sợi dây đó Canh giữ không cho học sinh Năm thứ nhất, thứ hai chạy ra ngoài Trong giờ ra chơi vì trời quá lạnh John kể Và tụi nó lè những thằng mũi lõ thò lò hướng láo bố biết đó hồi tụi mình còn học năm thứ nhất tụi mình đâu có vô phép tắc như vậy và thay phiên với thầy giám thị August Frick um, đi dạo quanh các hành lang thầy Frick nghi ngờ là tinh thần lễ Tết có thể bộc lộ trong những vụ đấu tay đôi pháp thuật. John giận dữ nói ông ấy hả đấu ấy chỉ toàn là phân tụi nó bận rộn đến nỗi Hermione thôi cái trò Đan nón cho mấy con gia tinh Và cô nàng bực dọc hết sức Chỉ vì còn ba cái nón cuối cùng Tội nghiệp mấy con gia tinh chưa được hưởng tự do Phải ở lại suốt kỳ nghỉ Giáng sinh Vì không đủ nón Harry không nỡ lòng nào kể cho Hermione Nghe chuyện Dobby Đã lấy hết mọi thứ mà Hermione làm ra Bèn cúi thấp hơn xuống bài luận văn Lịch sử phát thật của nó Trong hoàn cảnh nào đi nữa Nó cũng không muốn uh, nghĩ đến lễ Giáng sinh Lần đầu tiên từ khi đi học Ở trường Hogwarts Nó hết sức mong muốn được Nghỉ lễ Giáng sinh ở xa trường Hogwarts Giữa chuyện bị cấm chơi Quidditch Và nỗi lo ngay ngáy về việc Không biết liệu bác Hagrid có đưa vô trường danh sách um, Có bị đưa vô danh sách các giáo sư phải thứ thách hay không Harry cảm thấy căm phẫn tột cùng đối với ngôi trường trong thời điểm này Điều duy nhất mà thực sự trông ngóng là những buổi họp của DQZ thì những buổi họp đó lại tạm ngừng trong thời gian nghỉ lễ, bởi vì hầu như mọi người trong đội DQG đều sẽ về nghỉ lễ với gia đình. Hermione sẽ đi trực tiếp với ba má. Chuyện này làm Ron khoái lắm vì nó chưa bao giờ nghe đến chuyện một mắc cột mấy mảnh gỗ hẹp trên chân của mình rồi trượt xuống núi. Trong thời gian đó, Ron sẽ trở về nhà ở trang trại hang sóc, Harry sẽ đã phải trải qua nhiều ngày sống trong canh tị, mãi cho đến khi Ron nói để láp lại câu hỏi của Harry là Ron sẽ về nhà vào dịp nghỉ Giáng sinh bằng cách nào. Nhưng mà bồ cũng về với mình mà, chứ không phải mình đã nói rồi à, mà viết thư bảo mình mời bồ về chơi từ mấy tuần trước mà. Hermione đảo tròn đôi mắt, nhưng tinh thần của Harry thì bay vút lên. Ý tưởng nghỉ lễ ở trang trại Hà quả thiệt là tuyệt vời Chỉ hơi bị xứt mẻ một tí Vì Harry cảm thấy có lỗi khi nó không thể về nhà Nghỉ lễ với chú Sirius Nó băn khoăn không biết liệu nó có đủ khả năng thuyết phục được bà Weasley Mời luôn người cha đỡ đầu của nó đến dự các lễ là không Tuy nhiên bên cạnh cái điều nó lo lắng là liệu cụ đâm Redor Có cho phép chú Sirius rời khỏi đường Grimmau không Nó không thể nào không nghĩ tới việc Hình như bà Weasley có lẽ không ngươi chú Sirius, hai người đó hay cãi nhau lắm. Chú Sirius đã không liên lạc với nó kể từ, khẩn, kể từ, kể từ lần xuất hiện, sau cùng trong lò sưởi Và mặc dù Harry biết là một khi mụ âm vẫn thường xuyên rình mò, thì thiệt, thiệt là ngu nếu tìm cách liên lạc với chú ấy. Harry vẫn không muốn nghĩ, nghĩ đến cảnh chú Sirius nổi thổi một mình trong căn nhà xưa cũ của má chú ấy. Có lẽ chỉ còn nước súng cùng với creature đốt một trái pháo đơn độc mà thôi. Vào buổi họp mặt cuối cùng của đội DQZ trước kỳ nghỉ lễ, Harry đến phòng cần thiết rất sớm và mừng là đã đến sớm bởi vì những khi ngọn đèn bật sáng lên, nó nhận thấy Dobby đã tự đảm nhận cái nhiệm vụ trang trí cho căn phòng cho lễ Giáng sinh. Nó dám nói chắc là con gia tinh đã làm chuyện đó bởi vì không ai khác có thể răng mắc hàng trăm món đồ trang trí vàng chéo lên trần, mỗi cái lại phô ra một tấm hình của Harry kèm theo hàng chữ chúc một Ánh Sinh rất Harry. Harry chưa kịp gỡ hết xuống hết thì cánh cửa cọt kẹt mở ra và Luna Lovegood đi vào trong mơ màng như mọi khi. Cô bé nhìn qua mấy thứ đồ trang trí còn sót lại mà Harry chưa kịp tháo gỡ hết, nói một cách lơ đãng: chào, mấy thứ này dễ thương quá, anh treo lên đó hả? Dạ Harry nói. Không, con gia tinh dobby treo Luna chỉ vào một cái chùm bự mấy trái dâu tròn mọng uh, Màu trắng được treo gần như ngay phía trên đầu Harry mơ màng nói Tầm gửi, ý kiến hay Harry nhảy phong ra khỏi chỗ đó Luna lơ ngón nói một cách nghiêm trang Nó hay bị bọn ngạ quái quậy tưng bừng Harry thoát khỏi việc bắt buộc phải làm là hỏi xem ngạ quái là cái gì Cũng nhờ kịp đúng lúc đó Angelina, Katie và Alicia kéo đến. Cả ba cô nàng này đều mệt tít hơi và trông có vẻ lạnh cóng. "Chà, tụi này đã kiếm ra người thay thế bạn rồi." Harry ngây ra hỏi, "Thay tôi à?" Angelina nói một cách nóng nảy, "Bạn, Fred và George, tụi này đã kiếm được một tầm thủ khác." Harry hỏi ngay, "Ai?" Katie nói, "Ginny Weasley." Harry há hốc miệng nhìn cô nàng. Angelina rút cây đũa phép ra vặn cánh tay, "Ừ, tôi biết." Thực ra bạn ấy cũng khá giỏi, dĩ nhiên không thể bì với bạn Cô nàng ném cho Harry một cái nhìn khinh miệt nói tiếp Nhưng vì tụi này không thể có bạn Harry cắn răng nuốt câu trả lời mà nó hết sức muốn thốt ra Bộ cô nàng đã có tích tắc nào đó tưởng tượng ra là nó không hối tiếc Nó bị tống cổ ra khỏi đội bóng sao 100 lần hơn cô nàng ấy chứ Cố gắng giữ giọng điềm đạm nó hỏi Vậy còn các tấn thủ thì sao? Alicia nói mà không chút nhiệt tình nào. Andrew Kirkis và Jack Slooper, cả hai người chẳng người nào xuất sắc hết, nhưng so với mấy đứa ngu đốn khác đến dự tuyển. Cuộc thảo luận đáng ngắn ngẩm này được kết thúc nhờ Hermanison và Neville đến đúng lúc và chỉ trong vòng 5 phút sau, căn phòng đông đủ căn phòng đông đúc để ngăn nó khỏi nhìn thấy ánh mắt, ánh mắt trách móc dữ dội của Angelina. Thôi được, Nó nói kêu gọi mọi người giữ trật tự Tôi nghĩ tối hôm nay chúng ta nên ôn lại những gì chúng ta đã học được từ trước đến nay Bởi vì đây là buổi họp cuối cùng Kỳ nghỉ lễ và không nên bắt tay vô một cái gì mới Để rồi lại nghỉ biệt tâm bao tuần lễ Tụi mình không làm cái gì mới nữa à Gacharya Smith kêu lên bằng cái giọng xì xào không vừa ý Đủ to để cả phòng nghe thấy Nếu mà biết vậy tôi đã chẳng thèm đến Fred nói lớn Vậy thì tụi này thiệt tình lấy làm tiếc vì Harry không nói cho bồ biết trước. Nhiều người cười khúc khích, Harry nhìn thấy cho, cười to và cảm thấy một cái thót quen thuộc trong bao tử. Như thể nó vừa bước hụt xuống một bậc cầu thang. Harry nói, chúng ta có thể thực hành thành từng cặp. Chúng ta sẽ bắt đầu với buồn ngăn chặn. Trong 10 phút sau đó sẽ, tôi sẽ bày ra mấy cái gối mà thực hành bùa choáng Mọi người đều ngoan ngoãn chia thành từng cặp. Harry lại bắt cặp với Neville như thường lệ. Căn phòng lại vang đầy tiếng hô thần chú, từng hồi ngăn lại, cứ từng cặp một một người bị, bị tê liệt 1-2 phút, trong khi người ta nhìn vơ vẩn quanh phòng xem các cặp khác thực hành. Rồi giải huyệt cho bạn, để bạn mình hết tê liệt, xong rồi đến khiên mình chịu ếm bùa, nevo đã tiến bộ vượt bậc chưa từng thấy, sau một lúc, nevo Neville... Khi đã hết tê liệt, liên tiếp 3 lần Harry lại cho Neville nhập bọn với John và Hermione để nó có thể đi loanh quanh căn phòng mà xem xét những người khác tập luyện. Khi đi ngang qua chỗ cho, cho tư cười với nó, sau đó nó đã phải kháng cự lại cái nỗi cám dỗ, đi ngang qua chỗ cô bé thêm nhiều lần nữa. Sau 10 phút thực hành, thần chú ngăn chặn, tụi nó bày gối nệm la liệt khắp phòng và bắt đầu thực hành bùa chóng một lần nữa. Thực không gian thực ra quá giới hạn khiến tụi nó không thể thực hành... Vô chú này cùng một lúc, một nửa nhóm này quan sát một nửa nhóm kia, một lát rồi đổi chỗ cho nhau. Harry cảm thấy mình vô cùng phấn khởi vì tự hào khi nó quan sát tất cả mọi người, đành rằng đúng là Neville đã làm choáng Party Panama Patin thay vì Din là đứa mà nó nhắm vô, nhưng vụ nhắm trận này cũng còn gần hơn mọi khi và những người khác đều đạt được tiến bộ vượt bậc. Sau một giờ Harry yêu cầu ngưng lại, nó nhìn quanh tươi cười rạng rỡ và cả đám với cả đám và nói: tụi mình làm thi là giỏi, khi nào trở về sau kỳ nghỉ lễ, tụi mình có bắt đầu có thể bắt đầu làm mấy thứ lớn hơn, phép gọi thần hộ mệnh chẳng hạn. Tiếng xì xào sôi nổi vang lên, căn phòng bắt đầu vơi dần khi tụi nó uh, ra khỏi phòng từng đôi một, từng ba đứa một, khi đi ra hầu hết mọi người đều chúc Harry một lễ giáng sinh hạnh phúc. Harry cùng với John và Hermione đi thu gom lại mấy cái gối nệm sắp xếp cho gọn ghét ngay ngắn. Trong lòng nó cảm thấy hào hứng vô cùng. John và Hermione đi về trước. Harry nấn ná lại, ở lại thêm một chút bởi vì Cho vẫn đang còn đứng đó. Và nó những mong lời chúc mừng Giáng sinh từ cô bé này. Nó nghe Cho nói với cô bạn Mataria, Marietta. Không, bố cứ về trước đi. Và tim nó nhảy vọt lên như thể muốn sĩ chỗ của cục hầu trong cổ họng Harry đang làm bộ Như đang xếp cho ngay ngắn lại cái đống gối Bây giờ nó đã biết chắc chắn là chỉ còn hai đứa trong phòng Và nó đang chờ cô nàng lên tiếng Nhưng thay vào giọng nói của cho Harry lại nghe tiếng khóc sụt xịt Nó quay lại và nhìn thấy cho đang đứng giữa phòng Nước mắt rằn rụa trên gương mặt Cái Nó không biết làm sao hết Cho chỉ đứng đó mà khóc lặng lẽ Nó giọng yếu ớt Hỏi Có chuyện gì vậy? Cho lăng đầu vào kẹt nước mắt bằng tay áo Cô bé nói khó khăn trong tiếng nước nở Tôi xin lỗi Tôi tin là chỉ tại học những thứ này Chỉ làm cho tôi tự hỏi liệu Anh ấy có biết được tất cả những thứ này Anh ấy biết đâu đã sống sót Trái tim Harry rụng trở xuống thấp hơn cả vị trí thông thường Và nằm đâu đó gần cái rún thì phải. Lẽ ra nó nên biết điều đó. Cho chỉ muốn nói chuyện về Cedric. Harry nặng, nhạc, nặng nhọc đáp. Anh ấy biết hết tất cả những thứ này. Anh ấy thực sự giỏi về mấy thứ này. Nếu không thì anh ấy chẳng thể nào vô được tới giữa cái mê cung đó được. Trong khi Voldemort đã muốn giết ai thì người đó kể như đã tới số cùng. Cho nước cụt khi nghe tên Voldemort nhưng vẫn chăm chú nhìn Harry không chút nào núng. Cô bé hỏi khẽ, nhưng bạn vẫn sống sót Khi bạn còn hãy còn là một đứa bé Harry đi về phía cửa, mệt mỏi nói Ừ, thực ra tôi cũng không biết tại sao Mà cũng không ai biết hết, thành ra cũng không có gì đáng tự hào lắm Ôi, đừng bỏ đi mà Cho kêu lên, nghe như sắp khóc Tôi thiệt tình lại rất tiếc là tự nhiên lại bị bối rối như vậy Tôi đâu có muốn Cô nàng lại nức cụt một cái nữa Ngay cả khi đôi mắt cho đỏ hoe và sưng mọng cho vẫn xinh đẹp vô cùng Harry cảm thấy khổ sở quá mức Nó sẽ cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào dù chỉ là một lời chúc Giáng sinh vui vẻ Lại quẹt nước mắt vô, áo, uh, vô tay áo cho nói tiếp Tôi biết chắc chắn là bạn cảm thấy khủng khiếp lắm khi tôi nhắc đến Cedric Khi bạn nhìn thấy anh ấy chết Tôi đoán là bạn chỉ muốn quên chuyện đó đi Harry không nói lời nào về điều này Hoàn toàn đúng như thế, nhưng nó chẳng còn lòng dạ nào mà nói ra nữa Cho lại nói, với một nụ cười đẫm nước mắt Bạn biết không, bạn là một người thầy thiệt thiệt là giỏi Trước đây tôi chẳng bao giờ có thể làm cho cái gì choáng được hết Harry vụn về đá, cảm ơn Khi ha, hai người nhìn nhau một lúc lâu, Harry cảm thấy một nỗi khao khát cháy bỏng Là muốn chạy ra khỏi căn phòng mà cùng lúc lại hoàn toàn không có khả năng nhúc nhích được đôi chân Cho chỉ lên cái trần bên trên đầu Harry nói khẽ Dây tầm gởi Miệng Harry khô khốc Nó nói Ừ nhưng có lẽ chúng đầy ngại quái Ngại quái là cái gì Ai mà biết Harry đáp Cho đã bước tới gần hơn Dường như bộ não của Harry đã bị trúng mùi choáng Nó nói Bạn nên hỏi Looney Ý tôi là Luna Cho bật ra một âm thanh nửa như khóc nửa như cười Bây giờ cho đứng càng gần Harry hơn nữa Nó có lẽ có thể đếm được tất cả mấy vết tàn nhang trên cho mũi của cho tôi thiệt tình mến mạn harry à. harry không thể suy nghĩ gì được nữa một cảm giác tê dâm ra lan truyền khắp cơ thể nó khiến nó tê liệt hết tay chân và đầu óc cho đã đứng rất gần bên nó nó có thể thấy từng giọt nước mắt long lánh trên mi mắt cô bé Nửa tiếng sau, Harry trở về phòng sinh hoạt chung đã thấy Hermione và Ron đang ngồi những vị trí êm ái nhất uh, trên bên cạnh lò sưởi. Những người khác đã đi ngủ gần hết. Hermione đang viết một lá thư rất dài, cô nàng đã viết đầy hết một nửa cuộn giấy da, đang lòng lơ, đang thòng lơ thòng lửng xuống bên cạnh bàn. Ron thì đang nằm dài trên tấm thảm trải trước lò sưởi, cố gắng làm cho xong bài tập biến hình. Khi Harry thả người ngồi lút xuống cái ghế bành bên cạnh Hermione, Ron hỏi Bố mắc kẹt chuyện gì mà trễ vậy? Harry không trả lời. Nó vẫn còn ở trong tình trạng bị chấn động. Nó nửa muốn kể cho Ron và Hermione nghe chuyện vừa mới xảy ra. Nửa chỉ muốn giữ kín bí mật đó trong lòng cho đến khi xuống mổ. Hermione nhìn chăm xoay Harry qua đầu cây viết lung ngỗng và hỏi Bố không sao chứ, Harry? Harry nhún vai một cách ngưỡng lự Thiệt tình, nó cũng không biết nó có sao không nữa. John trồm người lên cao thêm một chút trên đôi cùi chó để có thể nhìn rõ Harry hơn. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Harry hoàn toàn không biết làm sao mà mở lời kể cho tụi nó nghe, mà nó vẫn còn chưa biết chắc chắn là nó có muốn kể ra hay không nữa. Vừa lúc đó, vừa lúc nó quyết định là không nói gì hết, Hermione, thì Hermione giải quyết vấn đề dùng nó, cô đoàn hỏi bằng cái giọng như công việc làm ăn có phải cho không sau buổi họp bạn ấy dồn bồ vô thế bí không phải không ngạc nhiên đến lặng người Harry gật đầu John khúc cười nhưng dáng nín khi bắt gặp uh, ánh mắt của Hermione John hỏi bằng giọng chế giễu vô ý tứ Vậy uh, bạn ấy muốn gì Harry bắt đầu nói giọng hơi khàn khàn Nó tằng hắng rồi dáng Nói lại Bạn ấy ơ... Uh, bạn ấy ơ... Uh, Hermione nhanh nhẩu Bố có hôn không? Ron ngồi bật dậy nhanh lên nỗi Nó làm cho cái bình mực của mình đổ tùm đum trên tấm thảm Hoàn toàn không đếm xỉa gì tới điều đó Nó chỉ chăm chăm nhìn Harry Nó hỏi Sao? Harry nhìn cái vẻ mặt vừa tò mò vừa hí hưởng của John Lại nhìn sang cái vẻ mặt hơi cao có trên gương mặt Hermione Rồi gật đầu Ha... John làm một cái động tác diễn tả chiến thắng bằng nấm đấm tay và bò lăn ra cười. Giọng khàn khàn khiến cho mấy đứa năm thứ hai có bộ tịch nhút nhát đang ngồi gần cửa sổ nhảy dựng lên. Một nụ cười bất hương dĩ nha ra trên gương mặt Harry khi nó nhìn John lăn tròn trên tấm thảm. Romani nhìn John với một vẻ ghê tẩm sâu sắc rồi quay lại với bức thư cô nàng đang viết dở. Cuối cùng John ngước lên nhìn Harry và hỏi, sao như thế nào? Harry đắn đo một lúc rồi nó nói một cách thiệt thà, ướt. John phát ra một âm thanh mà có thể hiểu là khoái chí cũng được, hiểu là ghê tởm cũng được, rất khó nói. Harry khó khăn nói tiếp, bởi vì bạn ấy khóc. Nụ cười của Ron hơi héo lên một tí, nó nói, ủa, bộ hôn dở tới mức người ta phát khóc à. Harry chưa từng xem đến khả năng này, bây giờ nó cảm thấy hơi lo lo. Không biết, có lẽ, Hermione vẫn hi hoáy bức viết. Viết bức thư của mình lơ đã nói Dĩ nhiên bố đâu có dở dữ vậy John hỏi ngay giọng sắc bén Làm sao bố biết Hermione nói một cách mơ hồ Bởi vì dạo gần đây cho dành hết nửa thời gian của bạn ấy chỉ để khóc Bạn ấy khóc trong lúc ăn trong Khóc trong nhà tắm Khóc ở mọi nơi John cười khỉ nói Vậy nên bố nghĩ là hôn hít một tí sẽ làm cho bạn ấy vui lên hả Hermione cắm cây viết lông ngỗng Vô trong bình mực của cô nàng Rồi nói một cách đứng đắn đàng hoàng John, bồ là cái muộn cóc chơ chẽn vô cảm, vô tình nhất mà suy, mình xui suy lắm mới gặp phải từ xưa tới nay John tức giận hỏi lại, bố nói như vậy nghĩa là sao? Người như thế nào mà lại khóc khi người ta hôn mình chứ? Harry cảm thấy hơi thất vọng, ừ ai lại làm như vậy? Romani nhìn cả hai anh chàng với một vẻ mặt gần như thương hại Cô nàng nói, bố không hiểu dạo này cho cảm thấy như thế nào là sao? Cả John và Harry cùng nói, không. Manny thở dài và đặt cây viết lông ngỗng xuống, này nhé, hiển nhiên là bạn ấy cảm thấy buồn lắm, bởi vì cái chết của Cedric kế đến. Mình biết chắc là bạn ấy cảm thấy bối rối lắm vì bạn ấy từng mến Cedric mà giờ đây bạn ấy lại mến Harry, và bạn ấy không thể nào kết luận được là mình mến ai nhất. Rồi bạn ấy cảm thấy có lỗi cho là chuyện hôn Harry làm tổn thương ký ức về Cedric, và bạn ấy cũng lo lắng chuyện mọi người sẽ nói gì về bạn ấy nếu bạn ấy bầu bịch với một người từng ở bên cạnh Cedric khi Cedric chết, thành ra những cảm xúc này lộn xộn và đau đớn. À và bạn ấy lại sợ là bạn ấy sẽ bị đuổi ra khỏi đội Quyết định Ravenclaw bởi vì bạn ấy dạo này bay giỏi. Một chút yên lặng giữa giờ tiếp theo bài diễn văn của Hermione. Sau đó Ron nói, một người không thể nào cảm thấy ngần ấy thứ một lúc. Không khéo sẽ bị nổ tung ra. Hermione lại cầm cây viết lông ngỗng của cô nàng lên Nói với một vẻ kinh tởm: Không phải chỉ vì bồ Không phải vì bồ chỉ có một tẹo tình cảm đủ cho một muỗng trà Mà tụi này đều vô cảm giống như bồ cả đâu Harry nói Bạn ấy là người bắt đầu trước Mình sẽ không bao giờ Bạn ấy chỉ đại khái đi tới mình Rồi tiếp theo là bạn ấy khóc suốt trên vai mình Mình không biết phải làm sao hết Ron có vẻ được cảnh tình bởi chính suy nghĩ này an ủi Harry Đừng trách bản thân như vậy chứ bồ tèo Hermione ngước lên nhìn băn khoăn bồ chỉ cần tử tế với bạn ấy mà bồ có tử tế chứ hả Harry từ từ nóng lên một cách khó chịu ơ mình đại khái vỗ nhẹ nhẹ lên lưng bạn ấy một tí trông năn mặt Hermione như thể đang hết sức khó khăn mới kiềm chế được nước mắt của mình lăn khỏi lăn tròn khỏi lăn tròn xuống má Hermione nói Ôi, mình tưởng tượng là tệ hơn, tợ hơn đấy chứ. Bồ có định gặp lại bạn ấy không? Harry nói, mình sẽ phải gặp lại chứ, đúng không? Tụi mình còn mấy buổi họp đê mà, phải không? Her Hermione nói, không một chút kiên nhẫn gì hết. bố biết, mình muốn nói gì mà. Harry không lên tiếng nữa. Những lời của Hermione đã mở ra một viễn cảnh mới mẻ về những khả năng đáng sợ. Nó dáng tưởng tượng ra chuyện hàn hò với cho ở đâu đó, có lẽ là... Là ở làng Hotsmith Rồi một mình ở bên cạnh Cho Xuân nhiều tiếng đồng hồ Dĩ nhiên là Cho cũng sẽ mong đợi Harry Hẹn đi chơi sau cái chuyện vừa xảy ra Cái ý tưởng này khiến Cho bao từ của nó quặn lên đau đớn Romani lại một lần nữa vùi đầu vô, viết, vô bức thư đang viết Giọng nói xa xôi Mà thôi bố có cả đống cơ hội hẹn hò với bạn ấy Từ nãy giờ Ron vẫn quan sát Harry Với một vẻ mặt lém lỉnh khác thường Nó nói Còn nếu Harry không muốn hẹn hò với bạn ấy thì sao Hermione nói lơ đãng, đừng có ngu dữ vậy Harry thích bạn ấy từ lâu rồi, đúng không Harry? Harry không trả lời đúng, nó đã thích Cho từ lâu lắm rồi Nhưng bất cứ khi nào nó tưởng tượng ra cái cảnh chỉ có hai người với nhau Thì nó luôn luôn hình dung nét nổi bật của Cho như một người vui vẻ Trái ngược hẳn lại với một cô bé Cho khóc thổn thức trên vai, nó không sao dỗ được Nhân tiện hỏi, chứ bồ đang viết thư cho ai vậy? John hỏi Hermione, thử đồng một chút Cái tấm giấy da lúc này đã thòng xuống tới tận sàn Hermione kéo bức thư lên khỏi tầm mắt của John đáp Victor Graham hả? Chứ tụi mình còn biết mấy Victor lận John không nói gì nữa nhưng tỏ vẻ bực mình hết chỗ nói Ba người ngồi trong im lặng chừng 20 phút nữa John làm cho xong bài tập biến hình của nó với rất nhiều cái khịt mũi suốt ruột và gạch xóa Hermione thì viết đều đều tới tận cuối tấm giấy ra Rồi cuộn tròn lại một cách cẩn thận Xong niêm phong bức thư Harry chỉ ngồi ngó chân chân ngọn lửa trong lò sưởi. Ước ao nhất trên đời là sao cho cái đầu của Sirius lại hiện ra trong ngọn lửa để khuyên bảo tụi nó đôi lời về bọn con gái. Nhưng ngọn lửa chỉ tí tách chắp cháy thâm dần rồi tam dần, cho đến khi mấy cục than hồng rụi xuống thành tro. Bấy giờ nó ngước nhìn xung quanh và một lần nữa nó thấy ba đứa tụi nó là những người cuối cùng còn lại trong phòng sinh hoạt chung. Thôi, chúc ngủ ngon. Hermione nói ngoác miệng rộng mà ngáp dài rồi cô nàng đi về phía cầu thang của nữ sinh. Khi John và Harry trèo lên uh, cầu thang về phòng ngủ nam sinh, nó hỏi cô hả thấy thằng Grom có gì hay chứ? Harry cân nhắc vấn đề rồi nói à mình cho là anh ta lớn tuổi hơn đúng không và anh ta lại là cầu thủ quyết định thế giới. John tỏ ra cáu gắt thêm ừ nhưng mà ngoài cái đó ra mình thấy hắn chỉ là một thằng tồi bẩn tính đúng không? Đỡ của Harry vẫn còn vương vấn hình ảnh của John nên nó đáp xuôi Ừ một thằng tồi bẩn tính Tụi nó cởi áo trồng ra rồi lặng lẽ mặc đồ ngủ vào Dean, Simmons và Neville đã ngủ say rồi Harry đặt cặp mắt kiếng của nó lên bàn cạnh giường ngủ rồi trèo lên giường Mà không kéo kín lại mấy tấm màn răng quanh bốn cây cọc giường ngủ Thay vì vậy nó nhìn năm đam, đam lên mảnh trời đầy sao Thấy được qua khung cửa bên cạnh giường của Neville Phải như nó biết được Và giờ này đêm qua Rằng trong khoảng 24 trước Nó đã được hôn cho Trang Từ đâu đó bên phải của Harry Tiếng ruôn quả quọng ngủ ngon Harry nói ngủ ngon Có thể lần sau Nếu còn có lần sau Cho sẽ vui hơn một chút Nó nên hẹn Cho đi chơi Cho có lẽ đã chờ đợi điều đó Và bây giờ đang thực sự giận hờn nó Hay là Cho đang nằm trên giường mà khóc nhớ Cedric Nó không biết phải là nghĩ sao nữa, lời giải thích của Hermione khiến cho mọi chuyện dường như dối dám thêm, chứ không dễ hiểu hơn chút nào hết. Lẽ ra ở đây người ta phải dạy cho tụi nó chuyện đó, nó trở mình trên giường nằm nghiêng và suy nghĩ chuyện đầu óc của con gái nghĩ lợi ra sao, dù sao cũng sẽ có lợi hơn nhiều so với môn tiên tri bói toán. Neville mơ ngủ, ú ớ trong giấc ngủ, một con cú rúc lên đâu đó ngoài trời đêm. Harry mơ thấy nó trở lại căn phòng DQZ họp mặt. Cho đang buộc tội nó đã thu hút cô nàng đến những đến đó bằng những sự đóng kịch vờ vĩnh. Cho còn nói rằng nó đã hứa hẹn tặng cô nàng cả 150 thẻ nhái sô-cô-la nếu cô nàng đến lớp. Harry phản đối, cho hét lên, anh Cedric tặng em cả đống thẻ nhái sô-cô-la, coi nè. Và cô nàng rút ra từ bên trong tấm áo trùng ra một nắm thẻ, rồi quăng hết chúng lên không chung. Và rồi quay lại Hermione. Hermione nói, Harry, bồ đã hứa, với bạn ấy, bồ cũng biết, mình nghĩ tốt nhất, bồ nên tặng bạn ấy một cái gì khác để đền bù, hay là tặng cây tia chớp. Harry phản đối là nó không thể tặng cho cây tia chớp bởi vì mũ amoric đang lưu giữ cây trổi. Với lại toàn bộ câu chuyện này thật khôi hài. Nó chỉ đến phòng tập DQZ để treo lên ba mớ đồ trang trí lễ Giáng sinh lè lẹt có hình dạng giống cái hình của Dobby mà thôi. Giấc mơ thay đổi. Thân thường... Thân thể nó trở nên chân nhẫn, đầy sức mạnh và dẻo dai linh động. Nó đang trưởng lướt nhanh qua những thanh kim loại, bóng loáng. Băng qua bóng tối, đá lạnh, nó trườn sát mặt đất, lướt tới bằng bụng. Trời rất tối nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy những vật, thể xung quanh tỏa sáng lung linh, rực rỡ. Lạnh lùng, nó quay đầu lại, thoạt nhìn thấy hành lang trông vắng. Nhưng không, một người đàn ông đang ngồi trên sàn đằng trước, cầm gục xuống tận ngực. Hình thủ của ông ta hiện mờ mờ trong khung... Trong bóng tối, Harry thèo lưỡi ra Nó đánh hơi được mùi của người đàn ông Trong không khí, ông ta vẫn còn sống nhưng đang lơ mơ Đang ngủ Ngồi ở phía trước một cánh cửa, ở cuối hành lang Harry thèm muốn cắn người đàn ông đó Nhưng nó phải chế ngự sự thôi thúc đó Nó còn chuyện quan trọng hơn phải làm Nhưng người đàn ông cục cựa Một kéo khoác long lánh Rớt khỏi chân ông ta khi ông ta vùng đứng dậy Và Harry nhìn thấy hình dáng lung linh rất ấn tượng của người này vươn cao lên bên trên nó Nó nhìn thấy một cái đũa phép được rút ra từ thắt lưng Nó không còn lựa chọn nào khác Nó ngóc lên cao khỏi sàn và mồm một, một, hai, ba lần Cắm phập răng manh của nó Số thịt của người đàn ông kia Cảm thấy xương sườn của ông ta vỡ vụn dưới quai hàm của nó Cảm thấy dòng máu ấm Người đàn ông hét lên trong đau đớn Rồi ông ta nín lặng Nó rội ngược lại, thụt xuống tựa vào bức tường Máu đang vung tung té trên sàn Chán nó nhức nhối dễ sợ Nó đau nhức đến nỗi gào, phải gào lên Harry, Harry Nó mở mắt ra Toàn thân nó chỗ nào cũng dịn mồ hôi lạnh ngắt Khăn chải xuống Khăn trải giường của nó xoắn lại Quanh xung quanh mình nó như một cái áo bó Nó cảm thấy như thể Có một que cười cực nóng đang dí vô chán nó Harry John đang đứng bên cạnh Cúi xuống nhìn nó tỏ vẻ khiếp đảm cực kỳ Phía dưới chân giường nó còn có thêm mấy cái hình bóng khác nữa Harry đưa tay ôm chặt đầu cơn đau làm cho nó hoa mắt không còn nhìn thấy gì nữa Nó lăn mình qua và nôn thốc ra mép đệm Một giọng nói hoảng hốt kêu lên Nó bệnh nặng rồi tụi mình có nên kêu ai không Harry Harry Nó phải nói với John Nó cần phải nói với John Điều này rất quan trọng Hớp lấy một hơi sâu nó cố gượng dậy Trên giường cố nhịn để không bị ói mửa nữa Cơn no làm nó hoa mắt ù tai rồi Nó thở hồn hèn Ngực phập phòng Ba của bồ Ba của bồ bị đã bị tấn công John hỏi lại Có vẻ chẳng hiểu gì hết Cái gì Ba của bồ ấy Ba của bồ bị cắn trầm trọng lắm máu chạy khắp nơi Cái giọng hoàng hôn lúc nãy lại vang lên Mình đi kiếm người giúp đây Harry nghe tiếng bước chân chạy ra khỏi phòng ngủ John ngập ngừng nói Harry ơi, bồ ơi, bồ chỉ nằm trên ma mà. Harry tức giận nói: Không. Điều tối quan trọng là John phải hiểu, đó không phải là một giấc mơ, nhưng không phải là giấc mơ bình thường. Mình có mặt ở đó, mình nhìn thấy, chính mình đã làm chuyện đó. Nó nghe tiếng đinh và xiết si mất. xì sầm, nhưng nó không bận tâm. Cơn đau trên trán nó dịu đi một chút, mặc dù nó vẫn toát mồ hôi và run lẩy bẩy. Nó lại ói mửa và John nhảy lùi lại để tránh chỗ. John nói giọng run run. Harry bổ không được khỏe, Neville đã kiếm người giúp đỡ. Rồi. Harry nuốt xuống, chùi miệng vô áo ngủ và Jun lập cập. Không sao tự chủ được, nó nói. Mình khỏe mà, mình không sao hết. Nhưng chính ba của bồ là người mình thấy đáng lo lắng. Tụi mình cần phải truy ra hiện ngay. Hiện giờ ba bồ đang ở đâu? Ba bồ chảy máu như điên. Mình là... Mình mình đã làm một con rắn khổng lồ. Harry cố gắng ra khỏi giường, nhưng Ron đẩy nó ngã trở xuống. Dean và Simmers vẫn còn dù gì đâu đó gần đấy. Harry không biết là thời gian vừa trôi qua là một phút hay 10 phút. Nó chỉ ngồi đó mà run lập cập, cảm thấy cơn đau ở vết thẹo từ trên chán từ từ nguôi đi và rồi một tiếng có tiếng bước chân hấp tấp trên cầu thang. Rồi nó nghe tiếng Neville một lần nữa, thưa cô, ở đây ạ. Giáo sư McGonagall vội vã đi vào phòng ngủ trong tấm ma khoác Ngoài bộ đồ ngủ bằng vải len kẻ ô vuông Cầm mắt kiếng của bà đã trễ xuống giữa sống mũi xương sầu Chuyện gì vậy Potter? Bị thương ở chỗ nào? Harry chưa bao giờ thấy mừng rỡ khi gặp giáo sư McGonagall như lần này Lúc này nó đang cần gặp một thành viên của hội kín Phượng Hoàng Chứ không phải là một người nào đó Lăng sang bên nó kê toa cho nó cả đống thuốc vô hiệu Harry cố gắng ngồi dậy một lần nữa, chính là ba zona, bác ấy bị tấn công và bị nặng lắm, con nhìn thấy việc xảy ra như thế nào Hai chân mày sậm của giáo sư McGonagall nhíu khít lại và hỏi Con nói con thấy, việc đã xảy ra nghĩa là thế thật sao Con không biết, con đang ngủ, thế rồi con có mặt ở đó Con muốn nói là con chiêm bao thấy việc đó Không, Harry tức giận kêu lên, không lẽ không ai trong số họ hiểu được Lúc đầu con nằm chiêm bao về những chuyện hoàn toàn khác, những chuyện ngớ ngẩn. Thế rồi chuyện này bị sen vô. Con nó thực sự xảy ra, con không hề tưởng tượng đâu. Bác đang ngồi ngủ trên sàn thì bị một con rắn khổng lồ tấn công. Bị máu chảy nhựa, bị chảy máu nhiều lắm. Bác ấy ngã, phải có ai đi tìm xem bác ấy đang ở đâu. Giáo sư Mark Gunagan chăm chú nhìn Harry qua cặp mắt kiếng nằm trễ trên sống mũi và dường như hoảng sợ cái điều bà nhìn thấy. Harry nói với bà, giọng lớn dần như gà thét, con không nói láo, con không điên, con nói với cô, con đã nhìn thấy việc đã xảy ra. Giáo sư Mark nói gọn, cô, cô tin con, Potter, mặc đồ vô, chúng ta sẽ đến gặp thầy hiệu trưởng.